Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã xảy ra tồi tệ như vậy đấy cậu ạ. Thật tội nghiệp cho cậu. Đào chậm ngâm mở hồi rồi cô nói tiếp. Sao cậu vẫn không chịu chia sẻ hết mọi chuyện với tớ? Nhìn về mặt sâu thàm và ánh mắt đầy lưỡng lưỡi của cậu. Tớ biết rằng cậu vẫn đang còn giấu tớ. Những chuyện gì đó rất quan trọng, phải vậy không? Người lượng đào hỏi vậy. Kiểu vi quả thật không biết trả lời như thế nào Lương đạo thông minh Dẻo hơn cô tưởng Nhìn vào vẻ mặt đâm chiêu Đang chờ đợi của lương đạo Biết không thể giấu giếm thêm được Kiểu vi bắt đầu kể Sau một tiếng thở dài Bên ngoài Bầu trời nó bắt đầu có tiếng mưa giả dích Những khóm cây ôm tổng Như muốn dồn đêm đen Vào một quãng đường ưu tối hơn Hàng ngàn những cơn gió khẽ hưu hắt Lội quá khẽ cửa sổ Làm cho lương đạo khẽ run lên Cô biết là cô đang run lên vì lạnh Không biết là cô đang run lên vì lạnh Hay là cô run lên bởi những lời kẻo Kiều vi Cô đang có phần tư lự Và cô cũng chẳng biết phải nói như thế nào với Kiều vi Có lẽ cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần Để đón nhận những câu chuyện Với nội dung hạc am như vậy Nhìn sang phía Vi, cô nhận thấy rằng bạn mình đang rất u sầu ảo não Nghe xong những câu chuyện ấy, lương đạo cũng phải thầm thán phục Kiều Vi. Nếu những người phải trải qua những chuyện đó là cô, thì cô đã không thể hình dung được là mình sẽ như thế nào. Giờ đây, cô được nghe những câu chuyện hết sức kỳ dị từ chính miệng của người bản thân của mình kể ra. Thật sự trong lòng mình Cô cũng cảm thấy đang có nhiều sáo trộn Cô chỉ biết đâm chiêu nghiện ngẫm Nghiện ngẫm về những sự việc Mà có lẽ phần lớn Những người được nghe đều sẽ xua tay mà nói rằng Đó là một câu chuyện hoang đường Một dòng không gian chậm lắng Đang phủ chặt lấy hai người Làm cho cả hai cùng thấy ngột ngạt khó chịu Nhìn sau phía Kiều vì lương đạo lên tiếng phá tan sự im mắng, đang dần chiếm thế thượng phong, trong căn phòng nhỏ. Sao cậu vẫn chưa chịu mờ cuộc tìm kiếm chàng trai tên lầu dục tâm đó? Nhưng tớ vẫn lo là có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Với lại, tớ vẫn sợ rằng cảnh tượng con trai mà tớ gặp phải đó chỉ là một ảo giác. Nhiều chuyện xảy ra quá, nên nhiều lúc... Tôi chẳng thể tin được vào chính đôi tai hay đôi mắt của mình. Tớ hiểu. Gọi nói lương đào và nhìn sang kiểu vì với ánh mắt như muốn chia sẻ những biến cố mà biết đã gặp phải. Rồi đạo nói tiếp. Cậu phải tin vào trực giác của mình chứ. Nhớ là trực giác đó lại xuất hiện khi mà trước mặt cậu là một người thân. Cậu đừng hoài nghi về những linh tính của chính mình khi nó đã giống Như là một sự mách bảo Phụ nữ chúng ta Có một giác quan rất đặc biệt Mà cánh nam nhân không thể có được đâu Tôi còn cho rằng Cậu cũng đang sở hữu Một khả năng rất kỳ lạ nữa đấy Ngày lương đạo nói như vậy Kiểu vì thấy trong lòng mình Như tự tin rất nhiều Chỉ với vài câu nói Mà lương đạo đã làm cho cô cảm thấy Mình như cởi bỏ hết được Khúc mắc của một vấn đề vở vấn đề mà ngày đêm có phải lặng thầm suy nghĩ. Khè quay sang Lương Đạo với đôi chút ngập ngừng vi nói: "Đạo hạ, tớ tớ nghĩ cậu không phải suy nghĩ gì cả." Lương Đạo cướp lời khi mà Kiều Vi đang còn ấp úng. Giờ có nhìn sang Kiều Vi với ánh mắt cũng đang lộ dần, vẻ quyết tâm của nói: "Cậu đừng lo lắng cho tớ quá, tớ biết là cậu lo lắng rằng tớ tham gia cùng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ có một mình cậu, thì mọi việc sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Với lại, tớ không muốn thấy cậu một mình chống chọi với bao nhiêu thứ gian nan như vậy. Nghe lương đảo nói vậy. Đôi mắt Kiều Vi lại thoáng chút rừng rừng. Cô nhìn sang lương đảo thì bắt gặp ánh mắt của đảo đang lộ vẻ chan chứa như muốn san sẻ ngay những biến cố mà người bạn của mình đã gặp phải ảo chuyển hướng mắt rồi đưa ánh nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net